kin đại hội Mahasamaya sutanta Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Bồ Lạc Saka Thích Ca thành Kapilavastu Ca Tỳ La Vệ ở Đại Lâm Mahavana cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị tất cả đều là bậc A La Hán và chư thiên ở 10 phương thế giới phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo Lúc bấy giờ, bốn vị tịnh cư thiên, Suđàvasa suy nghĩ như sau: Thế Tôn này trú tại bộ lạc Sakka, thành Kapilavastu ở Đại Lâm, cùng với đại chúng Tỳ kheo khoảng 500 vị, tất cả đều là bậc A La Hán và chư thiên ở mười phương thế giới, phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỳ kheo. Vậy chúng ta hãy đến tại chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, Mỗi chúng ta sẽ đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn Rồi chư thiên ấy nhanh như nhà lực sĩ Dũi cánh tay co lại hay co cánh tay dũi ra Biến mất từ tình cư thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn Chư thiên ấy đánh lại Thế Tôn và đứng một bên Sau khi đứng một bên Một vị thiên đọc bài kệ trước Thế Tôn Đại hội tại Đại Lâm Chư thiên đồng tụ tập Chúng con đến Pháp hội, đảnh lễ chúng bất thắng Rồi một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn Tại đây chúng tỷ kheo, thiền đình tâm chánh trực Như chủ xe nắm cương, bậc trí hộ các căn Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn Như khóa gãy, chốt tháo, cửa trụ bị đào lên Sống thanh tịnh, có mắt, như doi kéo điều phục lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Những ai quý y Phật sẽ không đọa ác thú, sau khi bỏ thân người sẽ sanh làm chư thiên. Rồi Thế Tôn nói với các vị Tỳ kheo: Này các vị Tỳ kheo, phần lớn chư thiên mười phương thế giới tu hợp để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỳ kheo. Này các Tỳ kheo, những vị nào trong thời quá khứ đã là bậc A La Hán Chánh đặng giác Những vị này được một thiên chúng tối thắng Tụ hồi xung quanh Như ta hiện nay vậy Này các tỷ kheo Những vị nào trong thời dị lai Sẽ là bậc A-La-Hán Chánh đẳng giác Những vị này cũng sẽ được một thiên chúng Tối thắng tụ hồi xung quanh Như ta hiện nay vậy Này các tỷ kheo Ta sẽ tuyên bố danh tánh của chư thiên Này các tỷ kheo Ta sẽ cáo tri danh tánh của chư thiên Này các Tỷ-kheo, ta sẽ thuyết giảng danh tánh của Chư Thiên. Hãy nghe và khảo tác ý, ta sẽ giảng. Xin dân Bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo hãy lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Bài kệ ta sẽ giảng. Chư Thiên trú thiên giới, những vị trú hang núi, tâm tịnh an hiền định, như sư tử tuy nằm Làm quán sợ quần xanh Tâm tư thuần Tịnh bạch Trong sáng không cấu quế Biết hơn 500 trăm dị Họp tại Ca Tỳ La bậc đạo sư thuyết giảng Chúng đệ tử thích nghe Các kỷ kheo hãy xem Chư thiên chúng đến gần Nghe lời dạy Đức Phật Đại chúng nhiệt tình xem Và hiện ra trước chúng Thấy rõ hàng phi nhân Kẻ thấy trăm thiên thần Ngàn thần và hơn nữa Trẻ thấy 70.000 toàn các bậc nhân kẻ thấy vô lượng dị cùng khắp mọi phương hướng giấy pháp giảng thấy rõ và phân biệt tất cả bậc đạo sư thuyết giảng chúng đệ tử thích nghe các tỷ kheo hãy xem chư thiên chúng đến gần ta sẽ theo thứ lớp thuyết kệ cho người nghe 7000 loại già xoa chú tại ca thị lang có thần lực hào quang có sắc tướng danh xưng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 Có thần lực hào quang có sắc tướng danh xưng quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo 500 từ V xaạ xoa đủ sắc mặt có thần lực hào quang có sắc tướng danh sinh quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỷ-kheo Kubia Dương xá trú tại Vbula hơn trăm ngànạ xoa hầu hà dây xung quanh Kubia Dương xá cũng đến hộp rừng này Vua Datang Tratha, trị quốc Thiên Dương, trị vì tại phương Đông, chúa tể càng khát bạo bậc đại dương danh tiếng. Vị này có nhiều con đại lực tên Indra, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng Hỷ đến trường này, chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Quốc vương Viruha, tăng trưởng Thiên Dương, trị vì tại phương Nam, chúa tể cứu bàn trà, Kumbhada. bậc đại dương danh tiếng. Dị này có dịu con, đại lực tên Inda Có thần lực, hào quang, có sắc tướng, danh sưng Quan hỷ đến trường này, chiêm ngưỡng chúng tỉ kheo Dùa Virubhaka, quản mục thiên dương Trị dị tại phương Tây, chúa tể loài Naga Bậc đại dương danh tiếng, vị này có dịu con Đại lực tên Inda, có thần lực, hào quang, có sắc tướng, danh sưng Quan hỷ đến trường này chim ngưỡng chúng tỷ kheo. Quốc vương Kuvera, đa văn thiên vương, trị vì tại phương Bắc, chúa tể loài dạ xoa. Phật đại dương danh tiếng, vị này có nhiều con đại lực tên Indra, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng. Quang hỷ đến trần này, chim ngưỡng chúng tỷ kheo. Trì quốc vương phương Đông, tăng trưởng vương phương Nam, mục vương phương Tây, đa văn vương phương Bắc. Bốn bậc đại dương này Khắp cả bốn phương trời Cùng đứng chói hào quang Khắp rừng Ca Tị La Cũng đến các bộ hạ Giả dối và xảo quyệt Maya, Kutendu Vetendu Vitu Vitutka Kandana Kamasatha Kinugandu Nigandu Chính dị đến Banada Obamana Matali Người đánh xe chư thiên Càng thất bà Sita Sena Yonala Janesapa Bankashika Kimbaru Suri Zavadkasa Cũng đến Như vậy Cả vua chúa Cùng với càng thất bà Quan hỷ Đến trường này Chiêm ngưỡng Chúng tỷ kheo Từ Nabasa, Vesali, Tachaka Các naga cũng đến Kambala, Asatara, Payaga Cũng đến với quyến thuộc Các naga có danh tiếng Dattaratha và Yamuna cũng đến Eravana, Long Dương Cũng đến tại ngôi rừng Những thiên liệu nhịu xanh với cặp mắt thanh tịnh mãnh liệt chống Long Dương Nay bay đến ngôi rừng Tên chúng là Sita và tên Subanna, Long Vương không sợ hãi. Nhờ ơn Phật an toàn, giữ những lời nhẹ nhàng, chúng tự Quyên Bảo Nha, Naga, Subanna, Kim Sí Điểu đều đến vi y Phật. Asura ở biển, vị xét kim cang thụ anh của Vasava có thần lực dân sinh, Kala Kanda, Hình, Tula. Dana Vega Sa, Vebasiti cùng với Suciti giới Baharada, ác quỷ Namusi, cùng con của Bali đặt tên Veroka, quý động toàn quân lực dâng cho vị thủ lãnh. Rahu nói: "Mong thay, pháp hội được an toàn. Phó hội chúng tỷ kheo đều đến tại rừng này. Thần nước, đất, lửa, gió cũng đến Vairocana. Dễ thủy tộc Shoma, cả gia sa cũng đến. Chư thiên từ vi sanh có danh xưng cũng đến." 10 vị thiền tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng dẫn sân, quang hỉ đến trường này, chim ngưỡng chúng tỷ kheo. Venhu, Sahali, Asama, Yama, chư thiên thuộc nguyệt tộc, vị thủ lãnh cũng đến. Chư thiên thuộc nhật tộc, dân thần trên Manda. Quân tinh vị thủ lãnh, Vasa va thần Saka cũng đến. 10 vị thiền tộc này Dung mạo thật dị biệt Có thần lực hào quang Có sắc tướng danh sưng Quang hỷ đến trường này Chim ngưỡng chúng tỉ kheo Sahavu cũng đến Dưới đầu lửa đỏ trực Arithaka Roja Như Bông qua Umma Varuna Sahadama Akuta Anezaka Yoleja Rusira Vasavanesi cũng đến, mười vị thiết tộc này Dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang Có sắc tướng danh sưng, quan hỷ đến trường này Kim ngưỡng chúng tỷ kheo Samana Mahasamana Manusa Manusuttama Kida Padushika Mano Padushika Harajo Lohita Vasino maha Mahabaraka Có danh sưng cũng đến Mười dị thiên tộc này Dung mạo thật dị biệt Có thần lực hào quang Có sắc tướng danh sưng Quang hỷ đến trường này Chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo Sukha Karumha Aruna Vegadasa Odata Geha Vikakana cũng Sada Mata Haragaya Misaka có danh thân cũng đến. Vaijuna thần xét làm mưa khắp mọi phương. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc cứng danh xưng. Quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Khi Vija Yama danh xưng Kathaka Lambitaka Thủ lãnh các la-mà. Joti Nama Asaba Hào Quá từ Tài Thiên, Quá Lạc Thiên cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng vẹn sưng, quang hy đến trường này, chim ngưỡng chúng tỷ khép. 60 thiên chúng này với diện mạo dị biệt theo dân tộc chúng đến, cùng nhiều vị khác nữa nói rằng sanh đã tận, thiên cại không còn nữa, bộc lưu đã vượt qua, đã thành bậc vô lậu. Chúng con thấy gì ấy? như voi vượt mọc lương, như chăn quát mày tuổi. Soraama, Paramata, con các vị thần lực. Su Nam của Baja Đến hội tại ngôi rừng, đại phàm thiên chúa tể, ngư trị ngàn phàm giới, thác sanh có hào quang, hình có danh xưng. Mười đấng tự tài đến, trị mỗi mũi cõi. Giữa vị này Harita cũng đến với đoàn chúng. Tất cả đều cùng đến với Inda Phạm Thiên. Ma quân cũng tiến đến xem hát quỷ ngu si. Hãy đến và bắt trói những ai bị tham triển. Hãy bao dây bốn phía chứ để ai thoát liền. Như vậy, Đại tướng quân, truyền lĩnh đoàn hát quỷ với bàn tay vỗ đất, tiếng dội gian hiếp đảm như trong cơn dông tố, sấm chớp và mưa rào. Nó liền thổi quân lui, phẫn nộ nhưng bất lực. Với Pháp Nhãn thấy rõ và phân biệt tất cả, bậc Đạo Sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe. Ma quân đã tiến đến, tỷ kheo hãy biết chúng. Nghe lời dạy Đức Phật, đại chúng tâm nhiệt tình, Kẻ thù đã bỏ đi, sa vô tham vô quý, Tất cả đều chiến thắng, vô quý và vô xưng. Đệ tử những dị này danh xưng tâm quan hỷ. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, khu diiệp đường Phạm Giăn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh website hoặc